hai một áo rất hay xuất hiện trước mắt tôi ao là cái tên tôi đặt cho cậu ta chứ tôi không biết tên thật của cậu cậu ta có khuôn mặt tái xanh nên tôi gọi là ao chúích trong tiếng Nhật aoo nghĩa là màu xanh dương hết chú thích cậu ta đứng ơa thần ở dưới sân thể dục hai cái bức tường nào đó như thể bị bỏ lại và lúc nào cũng nhìn về phía tôi có lần cậu ta đứng giữ hànhh lang lớp học nơi nhiều người qua lại Ngay cả khi hành lang tấp nập Cậu ta cũng không bị mọi người xô đẩy Đến nga ra hay đứng loạn trọng Cậu ta đứng yên như thể Mình là không khí Lần đầu gặp Ao đứng cách xa tôi Thế mà càng ngày cậu ta càng tiến lại gần hơn Thế là tôi phát hiện Ao có vẻ ngoài di dạng vô cùng Khi nhận ra bộ dạng kinh khủng đó Tôi đã suy tét lên vì ghê sợ Khuôn mặt xanh lét Không phải tái xanh vì bệnh tật Mà xanh theo đúng nghĩa đen Trông như lấy màu vẽ lên vậy Không những thế, trên mặt cậu ta đầy vết thương, ngang dọc như bị dao cứa. Cậu ta không có tóc và tiếng một bên tai giống như bị ai đó cạo trọc và cắt mất, chỉ để lại làn da bóng nhẵn. Mắt phải bịt lại, chắc chắn mí mắt của cậu ta đã bị dán lại bằng keo dính. Trông ao như rất muốn mở bên mắt ấy nên phần da dính bị kéo căng ra, khiến khuôn mặt cậu trở nên mèo mó đến kỳ quặc. Miệng ao bị sỏ dây, sợi dây giống như dây dày, Luồn qua những lỗ khoét ở môi trên và môi dưới Thế nên ao không mở miệng được Và chắc chỉ thở bằng mũi Phần tên trên của cậu Mặc trang phục rất kỳ cục Tôi biết loại này tên là áo chói Trước đây tôi từng thấy nhân vật chính Trong phim mặc nó Nên đã hỏi mẹ Đó là gì vậy mẹ Là áo trói đó con Loại áo để không cho người mặc quây phá Thứ ao mặc chính là nó Hai tay cậu ta không thể cười động được Thân dưới ao Chỉ mặc mỗi quần lót, để lộ đôi chân gầy nhẳng rõ là thiếu dinh dưỡng, yếu ớt chống trên mặt đất. Cậu ta nhìn tôi chỉ với bên mắt còn mở được. Có lần, tôi nhìn thấy nước mắt từ đó chảy ra, thỉnh thoảng con mắt ấy nhuốm sắc đỏ tức giận, tựa như được tô điểm máu vậy. Tôi nghĩ vẻ ngoài xa thực thể ấy chẳng khác nào quái vật. Dù gần nơi xa, tôi đều nhận ra ao, ánh mắt ao nặng nề và nóng hổi, khác hẳn với tất cả mọi người. Chỉ cần cậu ta nhìn tôi Tôi nhận ra ngay lập tức Tại sao Ao lại nhìn tôi Tại sao cậu ta lại có vẻ ngoài kỳ dị ấy Tôi không biết Nhưng một đứa trẻ như Ao Đột ngột lạc vào khung cảnh trường tiểu học Mà tôi đã nhìn đến quen mắt Khiến tôi sợ hãi vô cùng Thế mà chẳng có ai thắc mắc về chuyện đó Tôi sợ Ao Mỗi lần cậu ta xuất hiện trong tấm mắt Và phát hiện ra cậu đang nhìn mình Lưng tôi lại túa mồ hôi Cô thể không cử động được nữa Tôi không tài nào rời mắt, cứ thế chăm, chăm nhìn thẳng về phía cậu. Tôi nghĩ khi nhìn thấy ma, có lẽ tôi sẽ cảm thấy thế này. Trước đó, tôi vẫn còn gia đình, còn chương trình TV yêu thích, còn trên tranh và vẫn sống vui vẻ, nhưng từ khi nhìn thấy từ đó, tôi cảm giác mình đã bị bỏ lại trong một thế giới tâm tối mà không hề được biết lý do. Nó khiến tôi nhận ra tất cả những nơi ấm mà mình nhận được giờ đã đông cứng lại thành một hòn đá lạnh tanh, cứ nhìn ao Tôi lại trở lên bối rối và chìm vào nỗi bất an năm tối. Tôi cứ nghĩ Ao cũng là học sinh trường này, cậu ta ca bằng tôi, chắc cũng bằng tuổi nữa. Tớ từng nhìn thấy một thằng con trai màu xanh, Michio có thấy không? Một ngày nọ, tôi hỏi Michio thì nó nhìn đầu khó hiểu. "Cậu chưa tới đấy à?" Nói xong, nó quay lại nói chuyện với mọi người, tôi không được phép tham gia vào, nếu tôi bắt chuyện, sẽ bị người khác nhìn với vẻ khó chịu. Nên tôi không thể nói được câu nào. Tôi cũng hỏi thằng em trai Nobu của tôi. Lớp Nobu có bạn nào da màu xanh không? Em trai trở mắt nhìn tôi. Lớp em không có đâu. Thằng bé nắm văng tay bóng chảy. Rồi đạp xe sang nhà đứa bàn hàng xóm. Không một ai nhìn thấy ao ngoài tôi. Tôi đã đưa ra một kết luận như vậy. Nếu không thì chắc hẳn mọi người đã hốt hoảng. Sợ hãi vì sự tồn tại của cậu. Ngoài ra còn chuyện này nữa. Có lần... Tôi đang lùng túng vì bị thầy gọi lên bảng dạy bài tập khó, thì ao đột ngột xuất hiện ở góc lớp. Chẳng biết cậu ta đã lèn vào lớp học từ khi nào. Trong giờ học, cửa lớp luôn đóng. Khi mở ra đóng lại like, sẽ gây tiếng động. Nhưng cả lớp và thầy giáo, không một ai nhận ra ao và lớp. Cũng không biết cậu ta đang đứng đó. Nếu nhìn thấy, mọi người không thể không nhận ra được bài đó đang nhìn tôi chầm chằm Ao đã đứng đó từ bao giờ? Cậu ta xuất hiện không theo quy luật nào, Như thể tùy hứng Cậu xuất hiện cả những lúc thầy làm khó tôi Hay khi thầy kể sai sót của tôi cho các bạn nghe Nơi mắt trái không bị keo dính của cậu Xuất hiện một lớp nước trong suốt sáng lên Trong ánh đèn huỳnh quang Trông cậu ta như đang khóc thương tôi Vẻ ngoài chẳng khắc gì quái vật Chỉ đọc một con mắt nhỏ tí Nhưng vẫn nhìn như một đứa trẻ tuần khiết Mỗi lần nhìn ao tôi đều cảm thấy sợ Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy Không hiểu sao tôi thấy mình như vừa có một người bạn bí mật. Ngặt nỗi, tôi càng chú ý đến cậu ta, thầy Haneda càng la mắng tôi ghê hơn. Thầy vẫn luôn canh chừng tôi trong suốt giờ học, đợi tôi sai sót, dù chỉ là một lỗi nhọt xíu, sẽ chỉ trích tôi ngay lập tức. Mỗi lần thầy phát hiện lỗi sai của tôi và do vẻ bất ngờ hay chán trường, ánh mắt của ao lại trở lên điểm ác. Nơi đó cất chứa, nguồn nhiệt nung nấu, tất cả dẫn dữ trên thế gian này. Dù thân thể bị ba bọc trong áo chói, nhưng cậu ta vẫn cố sức vẫy vùng, toàn sẽ rách nó. Tuy nhiên, cái áo chẳng hề ấn gì. Cậu ta muốn la lên, nhưng miệng đã bị buộc lại, nên chẳng cất lên được tiếng nào. Bộ dạng ao trong trạng thái đó quả thực rất đáng sợ. Tôi cầm mong cậu ta biến đi. Tôi cảm thấy chỉ cần được tự do, cậu ta sẽ hành động, theo cơn giận đã tích tụ trong đáy mắt, và hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Tinh thần ao thường không ổn định. nhiều Nhi Tôi thấy cậu ta như sắp làm loạn lên, như bão bùng, sấm chớp và mưa lớn mang tên cảm xúc hòa trộn vào nhau, bị áo trói giam cầm. Chứ cả đó chính là vật phong ấn, nó chế ngự ao, không cho cậu ta gây hại. Tôi nghĩ vậy. Cậu ta là gì nhỉ? Tôi thấy sợ, nhưng lại có cảm giác ao như người quen cũ. Mọi người không nhìn thấy, nên chắc cậu ta giống linh hồn hay là ảo giác trăng. Ao đi lại trong lớp khi đang giữa giờ học, Có lẽ vì một chân bị thương Nên cậu ta vừa đi Vừa kéo lê chân còn lại Đôi chân gầy nhẳng như tờ báo cuộn lại Đường kính chỉ gần băng vòng tròn Được tạo bởi ngón cái và ngón trỏ Giáng người tôi hơi tròn Nên thật khó mà tin được Cơ thể chẳng khác gì đứa trẻ đời ăn của ao Da ở chân cũng màu xanh Có vết nứt như bị ai đó dùng dây nhảy đánh vào Trong tay tôi Cùng lúc vang lên tiếng hạch của tế Haneda Và âm thanh lê chân trầm lặng của cậu ta Ao vừa tan thở, vừa đi lại trong lớp Trong khi mắt vẫn nhìn tôi chầm chập Không một ai chú ý đến ao Mọi người chăm chú nghe thầy Haneda rằng Hay chép lại nội dung trên bảng vào vở Tôi cũng nhìn thấy ao khi ở ngoài trường Khi đi học hay về nhà Cạnh nhà tôi có nhà kho nhỏ Để dụng cụ nàm nông Có lần cậu ta đã trốn dưới bóng nhà đó Ở trường không còn mấy ai nói chuyện về tôi nữa Mỗi sáng tôi chỉ rời nhà, đi học Trải qua khoảng thời gian bất an ở trường rồi lại về nhà, tôi đã sống trong một cuộc sống như thế. Hồi trước, tôi vẫn hay cùng những bạn thích trò chơi điện tủ túm túm lại, bàn về cách phá đảo cho Dragon Quest, hay kể cho nhau ghé những bí kíp chẳng biết có thực hiện được không. Sau khi tan trường, tôi thường ghé qua nhà bạn, xem những mô hình giót khổng lồ mới được ra mắt. Giót là những mô hình khủng long có dây cót hoặc động cơ bên trong, Lắp ráp xong có thể cử động Giót có nhiều loại từ lớn đến nhỏ Loại lớn nhất là Ultrasaurus Đắt đến mức tích tiền tiêu vặt Cũng không thể mua được Có lần tôi đến nhà đứa bạn Ngắm Ultrasaurus chậm chậm bước đi Cùng với tiếng động cơ bên trong Nhưng cuộc sống ấy của tôi Giờ đã biến mất rồi Những đứa bạn thân thiết Cũng bắt đầu khó chịu với tôi Có lẽ với chúng nó chuyện này không có gì lạ Và chắc hẳn cũng không có ý bắt nạt tôi Chỉ là chúng bắt đầu xem tôi như một đứa có vấn đề, gây cản trở cả lớp nên giữ khoảng cách với tôi một chút mà thôi. Nhưng đối với tôi thì cũng đủ tạo nên sự khác biệt vô cùng lớn. Tôi đã cố hết sức, xong mọi người chỉ coi những nỗ lực đó là dư thừa. Họ không nói thẳng, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt họ. Trước giờ học, tôi đọc lại sổ tay, kiểm tra xem mình có quyền thứ gì mà thầy dặn mang theo hôm nay không. Thế tôi đang gầm vì một mình, các bạn sẽ nói mấy lời như đừng có làm sai nữa đấy. Họ đùa giỡn với nhau trong lớp, ném tai với nhau, nói chuyện to đến mức ngoài hành lang vẫn nghe thấy, nhưng không ai nói chuyện với tôi nên tôi chỉ đánh ngồi tại chỗ ôn bài. Đồng lúc ấy, Ao xuất hiện ngay cạnh bàn tôi, tôi rời mắt khỏi cuốn sổ thì thấy A đang ngồi xổm bên cạnh. Cái đầu không tóc và tím một bên tai cùng khuôn mặt màu xanh của cậu ta nép dưới bàn, lặng lặng nhìn lên tôi. Đôi mắt cậu ta có màu sắc rất kỳ lạ Cậu nhìn sang như bạn khác Đang chạy nhảy Thật lạ khi tôi cảm thấy như Đã từng gặp ao ở đâu rồi Không thể nào Sao tôi cần biết đứa trẻ Nào như cậu ta chứ Ở trường không ai nói chuyện với tôi Nhưng về nhà tôi vẫn duy trì cuộc sống bình thường Kể cho mẹ nghe những chuyện ở trường Sẽ chỉ khiến mẹ buồn thôi Tôi thực sự không muốn như vậy Trước đây tôi từng bị tai nạn xe Hồi đó tôi chưa vào tiểu học. Khi tôi đang ngồi trong xe của gia đình đậu ở bên đường, thì một chiếc xe ben lao tới. Thời điểm ấy, trong xe chỉ có mình tôi. Bố mẹ tôi đã ra ngoài nên tránh được. Vụ tai nạn khủng khiếp đến mức để lại sẹo trên người tôi. Nhưng tôi gần như chẳng nhớ gì về nó. Nhưng gì còn sót lại trong ký ức, chỉ là khoảng thời gian nằm viện, phải uống rất nhiều thuốc, tiêm nhiều đến nỗi bắp tay để vết chọc kim và tiếng mẹ khóc bên cạnh thân thể đang băng bó ký mít của tôi. Con đúng là kỳ tích khi sống sót qua tai nạn kinh khủng ấy đấy. Thỉnh thoảng mẹ tôi lại nói như vậy. Tôi nghĩ mình không nên khiến mẹ lo lắng thêm nữa. Nên mỗi khi mẹ hỏi về chuyện ở trường, tôi lại bịa để kể cho mẹ nghe. Hôm nay thầy khen tranh con vẽ mẹ ạ. đang ăn thối, mẹ nghe tôi nói vậy, mẹ vui lắm. Hình như mỗi lần tôi được khen, mẹ đều cảm thấy tự hào thì phải. May mà được học giáo viên tốt. Như thấy Haneda con nhỉ Tôi tán đồng với mẹ Bằng nụ cười Nhưng trong lòng như đang cuộn trào Mẹ mà biết tôi bị thấy ghét Chắc sẽ buồn lắm Cứ nghĩ vậy là tôi lại muốn Chạy khỏi bán ăn Rồi nhốt mình trong phòng Cảm giác tội lỗi Mang tên lừa dối ập đến Nhưng tôi không nói được gì Chỉ có thể đeo khuôn mặt bình thường Ăn cơm cùng cả nhà Có những thời điểm Kể cả khi đang ở bên gia đình Tôi cũng nhớ về khuôn mặt của thầy Haneda Nó khiến tôi như nghẹt thở. Đến khi sắp nôn sạch những thứ đang ăn, tôi mới cuống quýt ngậm chặt miệng, mồ hôi ra tưởng như mình đang nhai cao su hay thứ gì đó, nhưng tôi chỉ có thể nuốt xuống, cố gắng không để nhận ra. Cả khi đang xem tivi với gia đình hay lúc đọc truyện tranh, tôi đều sợ và có cảm giác thầy đang đứng canh chừng mình. Tay chân tôi đột ngột run bắn lên, tim đập nhanh đến khó hiểu, nơi bất an và căng thẳng bao trùm lấy toàn thân tôi. Người lại bên tay tôi giọng nói chán nản, nhưng đâu đó lẫn cả sự vui vẻ của thầy mỗi khi phát hiện tôi mắc lỗi. Có lần, chị gái vào phòng tôi mà không có cửa, khi ấy tôi đang ngồi trống cằm. Người túa mồ hôi, run dày chịu đựng nỗi sợ hãi khó hiểu. Em làm sao vậy? Tôi vội kìm nén cơ thể đang run dày và cười với chị. Không, không có gì đâu chị. Tôi tuyệt đối không thể nói chuyện mình bị bắt nạt ở trường được. Tôi không thân với chị gái lắm, nhưng độ ấm trong lời chị khác hẳn với mọi người ở lớp khiến tôi cảm thấy mình không phải đứa chỉ biết phạm lỗi hay sợ sệt. Cảm giác ấm áp ngập tràn trong tim tôi, dịu dàng đến mức tôi chịu quả khóc. Mỗi lần cảm thấy như thế, tôi lại quyết tâm sẽ không thể để gia đình biết về bí mật của ở trường của tôi. 2. Thầy Haneda luôn bất mãn với tôi cũng vì tôi kém hơn các bạn. Chẳng hạn như tôi mập nên chạy chậm, không dò bóng đá, tính tính nhút nhát nên trong giờ học chẳng rớt tay. Tôi học khá hơn điểm bạn nhưng đó cũng chẳng đáng được thầy yêu quý. Vào giờ học toán, thầy Haneda gọi tôi lên bảng giải bài như mọi khi. Tôi cảm giác trong tâm tâm thầy rất mong tôi không làm được bài. Bài thầy cho quả thứ rất khó nhưng nhờ chuẩn bị kỹ từ trước nên tôi đã hoàn thành mà không mắc phải nỗi nào. Masao đang ra vẻ tinh tướng kìa. Làm như mình thông minh hơn mọi người đấy. Thầy ra vẻ nói đùa, thậm chí còn làm mặt hài, khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Cảm giác thành tựu vì giải được bài tập khó trong tôi lập tức trở nên nhạt nhòa. Dù có óc giỏi hơn nữa, cũng chẳng ai quên lòng. Nhân vật chính trong truyện tranh luôn là một cậu bé, tuy học không giỏi nhưng khỏe mạnh và giỏi tất cả các mô thể thao. Người trở thành tâm điểm của lớp không phải vì học giỏi mà là người có thể khiến cả lớp cười người giỏi nắm thế chủ đạo. Cho đến giờ, nhưng thầy cô đã dạy tôi cũng chỉ trích những đứa trẻ dù học hành có vấn đề nhưng khỏe mạnh, hiếu động, chứ không phải đứa giỏi nhưng không làm được gì cái gì khác. Mặc dù vậy, tôi vẫn yêu mến mọi người, cả Hashimoto, người đã nói dối trong chuyện vấp phải chân tôi trong giờ thể dục, cũng từng chơi chung với tôi. Có lần, tôi đã đến nhà cậu ấy chơi đơn tử. Hashimoto tốt bụng mà, tôi hiểu cảm giác của cậu ấy khi phải nói dối. Mọi người kỳ vọng rất nhiều mà mình không làm được. Ai lâm vào tình huống này cũng sẽ muốn đổ lỗi cho người khác, cho rằng mình không sai. Vậy nên Hashimoto mới nói vậy ngay tắp lự. Cả những bạn khác, tuy không ai nói chuyện với tôi, nhưng tôi biết mọi người đều tốt bụng. Ninobiya ngồi cạnh, không còn nói chuyện nhiều với tôi nữa. Tôi nghĩ không phải cậu ấy thực lòng, mà vì tình thế xung quanh đã khiến Ninobiya làm vậy. Vì những người khác tránh xa tôi, Nên Ninomiya buộc phải làm theo Nếu một mình cậu ấy thân thiết với tôi Sẽ bị cả lớp cô lập Nên Ninomiya mới phải giữ khoảng cách Tôi biết Ninomiya rất tốt bụng Năm ngoái cậu ấy đã giúp tôi Khi thấy tôi lùi thủi dọn chuồng thóng một mình Tôi biết thực ra các bạn Không hề đáng ghét chút nào Vậy nên dù bị ảo ghét Nhưng tâm tâm tôi vẫn không thể nào hất nọ được Tại sao Tây Haneda Chỉ canh chừng Và móng mỏ mỗi mình tôi Tôi vốn nghĩ đơn thuần là vì thấy ghét mình, nhưng vào giờ lịch sử Nhật Bản, tôi đã nhận ra thêm một lý do khác. Vào thời Edo, Nhật Bản có những người được gọi là Eta và Hinin. Chủ tích, Eta nghĩa đen là người làm việc dưa bẩn, Hinin nghĩa là không phải người, hai từ này ám chỉ những kẻ tội phạm, kẻ ăn xin, đồ tể, người thuộc gia. Hết chủ Thích họ là người có địa vị xã hội, thấp hơn cả tầng lớp sĩ nông công thương, bị tước mất rất nhiều quyền lợi. Họ buộc phải sống trong sự phân biệt đối xử thậm tệ. Trước kia, cuộc sống của người nông dân, lầm than, tích tụ nhiều bất mãn. Khi lòng bất mãn bột phát, tầng lớp này đã chuẩn bị vũ trang, tấn công dinh thự của các lãnh chúa. Tuy nhiên, từ việc tạo nên tầng lớp eta và hin nin thấp hèn hơn cả nông dân, sự bất mãn không còn nhằm vào tầng lớp Trên mà hương xuống tầng lớp thấp hơn nó cách khác Người nông dân sẽ yên lòng hơn Khi dưới họ còn có những người thấp kém hơn mình Điều đó đồng nghĩa với việc eta và hin là tầng lớp thấp kém nhất Được tạo ra chỉ để thống trị dân chúng Khi nghe về chuyện này Tôi đã rất hãi hùng Rồi tôi nghĩ về loài người Những kẻ không thể phùi bỏ Nỗi bất an và bất mãn Nếu không có những luật lệ như trên Tại sao thế giới lại thành ra như này chứ chỉ biết sợ hãi đủ thứ trên đời, lo lắng và cố bảo vệ bản thân, biến cái khác thành trò cười, chỉ để trấn an cảm xúc đang khiến mình run rẩy. Tôi nghĩ mình thuộc tầng lớp thấp nhất trong lớp học này, tất cả bất mãn của mọi người đều nhắm vào tôi nên thầy không sao hết, thầy sẽ luôn được đánh giá tốt và không bị phàn nàn. Thầy chỉ mắng mỗi mình tôi nên mọi người sẽ không gặp chuyện, không bị la mắng nên không cần khóc lóc. Trong lớp có đứa tệ hại hơn. Bất cứ ai nên lòng tự trọng cũng không bị tổn thương Tuy không nói ra Nhưng cả lớp đang ngầm hiểu rằng Tôi là đứa có địa vị thấp nhất Trong giờ học một xã hội Thầy giảng về vấn đề này Và nói rằng phân biệt đối xử là không tốt Mọi người nghe giảng Đọc về cuộc sống khốn khổ Của tầng lớp thấp kém Với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Đầu óc tôi trở nên trăng xóa Trong người khó chịu đến mức Gần như không thở nổi Tay tôi đang run khi tôi nhận ra tôi đã thấy Ao đứng cạnh mình, tôi đã coi sự xuất hiện của Ao như một điều hiển nhiên nên không bất ngờ cho lắm. Cậu ta ghé sát khuôn mặt đáng sợ, sánh lét những vết thương về phía tôi, khuôn miệng bị bọc dây nhưng vẫn còn vài khe hở khiến tôi nhìn thấy bên trong miệng cậu ta chẳng khác nào một hang động tối tăm. Cái hang ấy phát ra tiếng rên âm thanh vô nghĩa chỉ là tiếng đau đớn quằn quại. Một con mắt của cậu ta nhìn tôi như đang ẩn chứa nỗi buồn thương. Ao là ảnh của tôi, tôi không nghĩ mình sai Nhìn tôi đang ngồi ngẫm nghĩ về sự tồn tại của mình Kẻ không có thực như ao đã khóc Tôi thầm thấu hiểu được điều đó Mọi người coi tôi thuộc tầng lớp thấp nhất như điều hiển nhiên Trước giờ thể dục, thân là cán sự thể dục tôi phải mang thảm ra Mà sao ơi làm đi Bốn người khác cũng làm cán sự thể dục như tôi Xong ai cũng nghĩ tôi sẽ làm tất nên cứ thế bỏ đi chơi Vì là tôi đang chuẩn bị dụng cụ thể dục một mình, vì tham quá nặng, tôi chỉ có thể kéo lê tốn khá khá thời gian nên không kịp giờ học. Đồ đàn này làm nhanh lên, thầy lại mắng cho mà xem. Suzuki Moto cũng là cả sự thể dục, nhìn tôi chưa chuẩn bị xong thảm với vẻ chán ngán, dù chuẩn bị không kịp thì mọi người cũng đâu cần lo bị thầy mắng, lúc nào thấy cũng chỉ quát tháo mỗi mình tô tôi mà. Họ yên tâm vì người bị mắng không phải họ và càng biết rõ Sasaki Masao là đứa trẻ tệ hại chẳng được tích sự gì Tôi ghét tình cảnh mà bản thân đang lâm vào lúc này Ở nhà bị mẹ hỏi trợ lớp Tôi đã rất khổ sở khi phải tưởng tượng và bịa ra những chuyện vui vẻ Vậy nên vào một biểu chiều nọ Khi giờ học đã kết thúc và học sinh về hết Tôi đã gọi thầy trên đánh lang tầng 1 của tòa nhà học Tuy sợ phải nói chuyện với thầy nhưng tôi cảm thấy mình vẫn phải nói Thầy ơi Tôi gọi thầy từ phía sau, cơ thể gầy những sáng chắc của thầy cao lớn, tưởng như sắp đụng tới trần nhà. Mãi sau, thầy mới quay lại. Trong lúc ấy, tôi cố gắng chịu đựng đối sợ hãi khiến mình muốn quay đầu bỏ chạy. Thầy dừng bước, chậm dãi quay người và nhìn chủ nhân của tiếng gọi vừa nãy mà là tôi. Dạ là mặt sau ả? Thầy cười, nói với vẻ tươi tỉnh. Có nhóm nữ sinh lớp 1 đeo cặp sách vừa tráo cô giáo vừa đi ngang qua thầy và tôi. Nụ cười của họ tựa như bầu trời xanh trong vắt. Tôi biết nhóm ấy học lớp 1 vì nhìn cặp của họ. Cặp sách mới mua được 2 tháng trông vuông vứt như cái hụt. Khi những bước chân nhỏ nhỏ nhưng ồn ào đi qua, xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ. Cô giáo cầm dấp giấy trên tay đi vào phòng giáo viên. Chỉ còn là ánh nắng ráng chiều đã giữ bên ngoài. Khuôn cửa sổ nối tiếp nhau, hàn bóng lên ảnh lang mật tối. Hôm nay, bờ không khí Tĩnh mịch cũng kéo đến Bao phủ trường tiểu học Đang dần thưa thức người Tôi căng thẳng không nói được lời nào Nơi khóe môi thầy Haneda Vẫn là nụ cười như mọi khi Đôi mắt thầy vốn nheo lại Đã trở về trạng thái bình thường Ánh mắt thầy đang nhìn thẳng vặt tôi Như đang nhìn loài sâu bọ Tôi tưởng như mình đang bị xuyên qua người vậy Em... Em có chuyện muốn nói Nói luôn ở đây sao Thầy hỏi Tôi gật đầu Toan mở lời Không biết phải bắt đầu từ đâu khiến tôi lung túng. Cuối cùng tôi đành nói ra điều mà mình đang nghĩ lúc bấy giờ. Em cảm thấy như thầy chỉ đang làm bắn mỗi mình em. Rồi tôi nói cho thầy nghe nỗi khổ, không thể chịu nổi mà mỗi ngày tôi đều phải trải qua. Tôi muốn thầy đối xử với tôi như với các bạn. Không phải tôi bảo thầy đừng mắng tôi nữa mà muốn thầy chỉ giấy la khi tôi làm sai. Đứng trước mặt thầy tôi không thể nào nói ra hết. Những gì mình đang nghĩ cho đến giờ Nhưng tôi vẫn nói Dù có bị ngắc cứ Thầy Haneda lắng nghe Như đang nghe chuyện hệ trọng thỉnh thoảng đáp lại tôi Giáo vẻ của thầy tân tình Chẳng khác gì khi trao đổi với học sinh Lúc tôi nói xong Thầy nhú mày Vẻ mặt như nhìn thấy cái gì đáng thương lắm Thầy hơi cúi người Và đặt tay lên vai tôi Tức là Masao Muốn thầy không chỉ mang mỗi mình em Mà mang tất cả các bạn trong lớp phải không Ban đầu, tôi không biết thầy muốn nói gì, nhưng khi hiểu ra ý của câu nói ấy, tựa như bóng đèn tắt ngúm, ngay khi ngắt công tắc, cánh cửa trái tim tôi bị bóng tối của tuyệt vọng đóng sầm lại. Em thấy không công bằng khi chỉ có mình em bị mắng chứ gì? Không phải, tôi cuống cuồng lắc đầu, trực bà khóc. Tôi muốn phùi bỏ bàn tay thầy đang đặt trên vai mình, rồi bỏ chạy, nhưng bàn tay ấy gồng lên, nhưng ngón tay bấu vào vai tôi như không cho phép, tôi chạy thoát. Tôi ngước lên nhìn thầy, sợ xương mình gãy mất. Nét mặt thầy không khác gì bình thường, thậm chí như đang dịu dàng khuyên bảo tôi. Thầy nhìn xung quanh, lúc này hành lang không còn ai ngoài hai thầy chào chúng tôi. Thầy vẫn nằm lấy vai tôi rồi đi đến phòng nấu ăn ở gần đó. Tôi có dự cảm không lành, không muốn vào đâu chút nào nhưng bị thầy kéo đi theo. Trong phòng nấu ăn không có ai, chỉ có vòng tối lờ mờ của buổi xế tả cái bàn có lá bếp ga nằm cạnh nhau tạo nên khung cảnh tinh mịch trên tường có trang trí ảnh vest sầu soát kén do một học sinh ưu tú của chuồngù vào kỳ nghỉ hè năm ngoái sau khi vào phòng thầy hadda nhanh chóng khóa trái cửa trong đây kín mít tôi có thể nghe rõ cả những âm thanh nhỏ nhất tiếng giày của thầy và tôi cọ sát trên sàn lilolim tạo nên âm thanh giống như tiếng chim nonót vang vọng bên tay tôi đứng giữa phòng nấu ăn Nghe đến việc mình sắp bị thành mắng, hai chân tôi như run lên, để thầy nhận ra mình đang sợ thì xấu hổ lắm, suy nghĩ ấy khiến mặt tôi ửng đỏ. Mạt Sa Ô muốn các bạn khác bị mắng thay cho mình, nếu là một cậu bé hư chỉ biết nghĩ đến bản thân. Thầy đứng trước mặt tôi, nói với giọng như đang giảng đạo lý cho trẻ con, tôi đứng đó, sợ so sệt nhìn lên mặt thầy thì thầy lên giọng. "Mau trả lời, bưng, đúng như thầy nói ạ đi chứ." Giọng nói dịu dàng từ nãy đến giờ Hoàn toàn thay đổi, tưởng như đang đánh vào má tôi Tôi lập tức rụt cổ, lặp lại những lời thầy nói Vâng, đúng như thầy nói ạ Từ lòng tôi muốn nói không phải Nhưng trong phòng đấu ăn lúc này, chỉ có tôi và thầy Hơn nữa tôi đang sợ, nên chỉ còn cách như vậy Thầy không mắng mát vì ghét em đâu Tại em là một đứa vô dụng, lúc nào cũng mắc nối, lên thầy mới mắng mà Thầy nói và tỏ vẻ như không ngờ tới Tôi đánh đáp Vâng Đúng vậy ạ. Lần đầu tiên thầy nhìn thấy một đứa trẻ tệ hại như em đấy. Thầy hơi bất ngờ nên có thể đã làm bằng em vô lý. Nhưng tóm lại, tất cả cũng là vì em mà thôi. Thầy đặt tay lên vai tôi lần nữa. Lần này cả hai tay nắm thật chặt như muốn ngăn tôi chạy thoát. Thầy áp sát mặt mình, lại gần mặt tôi và lườm tôi. Tôi không thể rời mắt, khỏi ánh nhìn đó. Cảnh tượng chỉ cần hơi cử động là sẽ bị quật ngã hiện lên trong tâm trí tôi nên tôi không dám cử động dù chỉ một ly. Nói, em là đứa trẻ hư mau. Thầy nói, em là đứa trẻ hư ạ. Lặp lại. Tôi lặp lại lần này mấy lần, như để tư hạ nhục bản thân. Nếu tôi không làm vậy, thì tâm trạng của thầy sẽ tồi tệ hơn. Tôi sợ chọc thầy, nên nghĩ mình sẽ làm bất cứ điều gì khiến tâm trạng thầy trật tốt. Thầy là người lớn, tân hình cao to và mạnh mẽ. Giữa phòng nấu ăn chỉ có hai người Bóng thầy đứng trước mặt Đang nhìn xuống áp bức Cùng cực chiếu vào mắt, trong mắt tôi Em là đứa trẻ hư Sau khi lặp lại câu nói này một lúc Tôi phải nghe theo thầy Lặp lại hết lời này đến lời khác Em là đứa trẻ tệ hại hơn mọi người Chẳng khác gì con xin Đần hơn cả run đất Lại còn béo phệ Em là lợn Em tốc kém hơn mọi người Em sống mà chẳng có giá trị Em là đồ đần Chết đi còn hơn Một đứa u ám chẳng biết chơi thể thao... Cũng chẳng có bạn... Vì quá tệ hại... Nên em không thể sống như người khác... Tôi buộc phải lặp lại mỗi câu như thế... 20 lần theo lệnh thầy... Lặp đi lặp lại... Như đang luyện phát âm... Dần khiến ý nghĩ mình tệ hại hơn mọi người... Khảm sâu vào trong tôi... Tôi bắt đầu thấy mình là một đứa vô dụng thật... Đầu óc tê liệt... Gợi lại tất cả ký ức... Về những sai lầm đáng xấu hổ... Mà tôi đã gây ra... Và rồi... Tôi thấy thầy mắng mình là đương nhiên Tại tôi là một đứa xấu xa Thỉnh thoảng trộm tiền từ ví của mẹ Để mua kẹo bích cư Tôi làm vậy vì muốn có những hình dàn hiếm như của bạn Chỉ cần có được chúng Thì các bạn sẽ chú ý đến tôi Và tôi sẽ cảm thấy rất tuyệt Chỉ vì cảm giác hơn người ấy Mà tôi đã trộm tiền từ ví Mà mẹ cất trong túi sách Để trên ghế bếp Có lẽ mẹ đã nhận ra rồi Nếu mẹ đã biết tất cả Nghĩa là mẹ đã tha tứ cho tôi chăng Tôi đúng là một đứa con xấu xa đáng ngủ thẹn mà Cảm giác tội lỗi Rằng bản thân không được phép sống Như mọi người tràn ngập trong lòng ngực tôi Tất cả họ xa lánh tôi Cũng là đương nhiên thôi Chẳng biết từ lúc nào Tôi đã bắt đầu có ý nghĩ như vậy Thầy Haneda bắt tôi Phải tiếp tục lặp lại những lời đó Rồi thầy rời khỏi phòng nấu ăn Khi chỉ còn lại một mình Tôi vẫn tưởng mình đang bị thầy theo dõi Nên không ngừng lặp lại Thời gian trôi đi Mặt trời dần lặn Phòng nấu ăn không được bật đèn Nên tối mịt Đứng giữa căn phòng Tôi hẳn tưởng mình là sinh vật duy nhất Đơn độc trên thế gian này Tưởng như khi học sinh đã về gần hết Trường thể học sẽ trở thành một sinh vật khổng lồ Đang nhân nhịn hơi thở của nó Và tôi đang ở bên trong nó Tiếp tục lặp lại những lời hạ nhục bản thân Mãi sau tôi mới nhận ra nước mắt mình Ta rơi từ bao giờ? Ba, sau sự việc ở phòng đầu ăn, tôi thấy mọi thứ đều nhẹ nhõm hơn, tựa như một lớp vải mỏng đa đọng trên miệng vết thương, làm dịu cơn đau. Dù có bị Tai Haneda mắng mỏ điên mấy, bị giễu vì làm sai, tôi cũng không còn tùng quẫn và bị tuyệt vọng xâm chiếm đến mức thở không thở nổi như trước. Mặc dù vậy, nhưng đó tuyệt nhiên không phải vì trái tim tôi đã mạnh mẽ hơn. Hay tôi đã không còn để tâm Đến ánh mắt của người xung quanh Hay gì khác Đó là vì tôi đã bỏ cuộc Một kẻ khiếm khiết Làm gì cũng không xong như tôi Có bị mắng bị cười Ồ cũng đáng Trái tim đã khô cằn Trở thành nằm cho tàn thủi nhẹ lá bay Tôi cảm thấy mình không còn nghĩ được nhiều như trước nữa Đến giờ ăn Khi hầu hết các bạn đã dùng xong bữa Cán sư bữa ăn sẽ đứng trước lớp Gia hiệu kết thúc giờ ăn Cảm ơn vì bữa ăn Cả lớp cùng hô to với cả lớp, sau đó là âm thanh mọi người đứng dậy bắt đầu dọn chén bát. Masao, dọn giúp cả phần quà từ luôn nhé. Kyuichi là với tôi, ta ngồi trước tôi một bàn nên cùng nhóm với tôi, đến giờ ăn cả lớp sẽ xếp bàn thành từng nhóm và ăn cùng nhau. Được thôi." Nghe tôi đáp, Saiki và Tachibana cùng nhóm cũng đẩy chén bát sang chỗ tôi và nói Của tôi nữa ninobia thấy vậy Cũng chiều phần mình sang Lạ thay Tôi không thấy giận Tôi đã lỡ quen với việc Bị đun đẩy này rồi Nhưng nỗi sợ không mất đi Mà nó càng trở nên nghiêm trọng Tôi càng sợ ánh mắt của thầy Và các bạn cùng lớp hơn Tôi luôn cảm thấy Họ đang ở đâu đó cánh chừng tôi Khi nghỉ giữa giờ Các bạn chơi đùa với nhau Mà chẳng thèm đái hoài đến một đứa như tôi Tôi biết chứ Nhưng không hiểu sao Tôi vẫn thấy xung quanh Như đang dõi theo tôi, các thớ cư khắp người tôi đều gồng cứng vì căng thẳng, mồ hôi lũ lột tuôn ra. Dù ít thở bao nhiêu lâu, tôi vẫn thấy không đủ, vẫn thấy thật khó thở. Khi nắm mắt lại, cảnh tượng mọi người đang chú ý tới nhất cử nhất động của tôi lại hiện lên trong đầu. Không biết từ khi nào, tôi đã luôn tìm kiếm bóng dáng thầy Haneda trong vô tức và sợ sệt. Tôi sợ cả tiếng nói, mỗi lần bị gọi tên, tôi lại nghĩ... Phải chăng mình làm sai điều gì nên mới bị gọi Trái tim đã trở nên rung rõ của tôi hoàn toàn bỏ cuộc Coi lỗi sai của mình như chuyện nền nhiên Nhưng nỗi tùy hồ vẫn còn đó Thế nên mới lần bị gọi Tôi lại hút hoảng đến mức tim như ngừng đập Sợ rằng mình đã gây ra lỗi lầm chí mạng nào đó chăng Không chỉ ở trường, bị gọi tên Khi ở nhà cũng khiến tôi có cảm giác tương tự Masao Tôi đang ở phòng riêng trên tầng ôn bài Ngày mai thì có tiếng mẹ gọi vang lên từ dưới nhà Nhưng khi nghe thấy Tôi tưởng như đó không phải tiếng của mẹ Mà là tiếng thầy Hadeda Khi tôi cầm lạng đứng giữa lớp Vì không trả lời được câu hỏi Rồi bị mọi người cười nhạo Trong khoảnh khắc ấy Tôi cứ mất mình đang ở đâu Không phải trong phòng ngủ của mình Với cửa và rèm đã đóng kín Mà là đang ở trong lớp học Bỡ hòa tiếng cười diễu Tôi chống khỉu tay trên bàn Cố hết sức bị tai lại Chỉ khi ở cùng với gia đình, tôi mới thơ run dẩy. Khi nói chuyện với chị và Nobu, tôi như được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi. Cảm thấy chuyện mình là điều vô dụng ở trường chỉ là giấc mơ. Tôi có cảm giác trường học và nhà mình là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu thế, thì mỗi ngày ra khỏi nhà, đi trên con đường đến trường, nghĩa là tôi đã bước qua ranh giới quyết định giữa hai thế giới trăng. Những chiếc lớp xe tải khổng lồ có các hình chữ V nhô lên. Bốn đất bám trong khai hở, dưa các hình, nhu lên ấy, cứ thế in lên mặt đường, có đồng ruộng hai bên, đều đó trên con đường đi học, như thế có không gian mèo mó, khiến tôi trở thành một thứ vô giá trị. Sự tồn tại của tôi trong lớp đã được định đoạt, tôi sớm đã không còn là học sinh của lớp, hay nói đúng hơn, tôi đã trở thành một cái tung rác, nhưng không phải tung rác bình thường mà là loại chứa rác không có hình thủ, loại rác mà cả lớp học nào cũng có là bất mãn của học sinh hay giáo viên là hình phạt mà ai đó phải nhận lấy. Thầy Haderda luôn tỏ vẻ như bài tập mà thầy giao cho lớp là thứ mà thầy buộc lòng phải làm vì tôi, bất mãn của các bạn vốn nhằm vào thầy rồi lại chuyển sang tôi. Nhưng khi cả lớp mất trật tự, không hiểu sao thầy chỉ mắng mỗi mình tôi, dù tôi ngồi yên một chỗ và chẳng gây tiếng động nào đi nữa, thầy cũng lấy lý do nhìn các bạn mất trật tự mà làm ngơ để mắng mỏ tôi. Thầy tôi bị vậy, Các bạn trong lớp liền im lặng Tôi nghĩ thầy đã chút hết tất cả bất mát với học sinh lên tôi Không cần trực tiếp giải la cả lớp Chỉ cần thầy khoát thảo tôi là các bạn khác liền giật mình im lặng vì bất ngờ và nghĩ nếu tiếp tục làm ồn thì mình cũng sẽ bị tương tự Nhờ vậy, lâu học mới giữ im lặng và bất mãn không nảy sinh giữa thầy và trò Nếu có thì chỉ là giữa tôi với thầy mặt thôi Nhưng sau chuyện ở phòng nấu ăn bất mát trong tôi đã vơi đi đến lạ Giờ tôi chỉ đơn thuần chấp nhận Tất cả như một con cừu khi bị tấn công Tôi nghĩ cảm xúc của mình đã chết rồi Nhưng cảm giác sợ hãi Vẫn còn bên trong Nên không hẳn là cô bút bê không hề có cảm xúc Mỗi khi cần lý do Để biên hộ cho sai lầm của mình Mọi người lại lôi tôi ra Chẳng hạn như không làm bài tập Vì em định cùng Masao làm Nhưng cậu ấy toàn chơi thôi Tôi còn bị gán cho những điều Mà mình còn chẳng hề biết tới Gì chứ? thật hết cách. Thầy Haneda cười như đang đùa và bỏ qua với thầy người đó có làm bài tập hay không cũng chẳng sao, quan trọng là có cơ để mắng mỏ tôi kìa. Thế nên lý do đó là những gì thầy muốn. Masao, sao em mãi chơi không chịu làm bài tập hả? Thầy Haneda khoanh tay nhìn xuống tôi như nhìn một đứa trẻ mẫu giáo ăn uống bẩn thỉu, dường như mọi người đã sớm nhận ra trò chơi này của thầy Haneda, ai cũng phấn khích quan sát diễn biến. Và chẳng nghĩ đó là điều xấu Không hiểu sao đến chính tôi Cũng coi đó là luật lệ của thế giới này Tôi không hề nghĩ đến việc Nói cho giáo viên khác biết Bởi đó không phải điều đáng buồn Mà chỉ như phân công cán sự Một luật lệ đặc trưng của lớp học mặt thôi Chỉ là tôi buộc phải trở thành Người phụ trách nó Cán sự cân bằng Tôi tồn tại để cân bằng lớp Như một vật hy sinh Vì thấp kém hơn Nên mọi người nghiêm nhiên không nói chuyện với tôi Tôi bị la mắng Cũng là chuyện hiển nhiên, mọi người nhận thức rằng có kẻ thấp kém hơn mình nhiều nên lớp 5 này phát huy tính năng của nó một cách trơn tru. Một tập thể không xuất hiện bất cứ một sự bất mãn nào, đó là luật lệ riêng chỉ tồn tại trong thế giới mang tề lớp học này. Luật lệ bí mật riêng của lớp trường học, thầy Haneda không biết chuyện này lên báo lớp 5 mà việc đó cũng chẳng để ám chỉ điều gì. Nội dung báo chỉ viết về những trò đang tịnh hành của đám học sinh lớp 5 Hay việc vừa quyết định được tên cho con cá vàng mà lớp tôi đang nuôi Mẹ đọc xong báo và nói với tôi rằng Lớp con vui ghê, thế này thì chắc chẳng có chuyện bắt nạt đâu nhỉ Tôi gặt đầu, đồng tình với mẹ Sau đó tôi kể mẹ, nghe chuyện mình tư bịa rằng Được thầy khen khi là người duy nhất giải được bài tập khó trong dự học toán Thực tế, chuyện này sao có thể xảy ra được Nhưng tôi nghĩ chỉ cần mẹ vui và không phát hiện ra sự thật về sinh hoạt ở trường của tôi là được. Tôi lo lắng sợ gia đình sẽ phát hiện chuyện trường lớp. Chẳng hạn như bạn tôi sẽ vô tình nói chuyện này với cha mẹ nó rồi từ đó truyền đến tai mẹ tôi. Thế thì mẹ tôi sẽ biết ở trường tôi là một đứa vô dụng và buồn lòng lắm. Tôi sợ vậy. Mỗi lần bắt gặp mẹ, cầm ống nghe điện thoại. Tôi lại lo mẹ đang nghe ai đó kể chuyện về tôi. Đến khi nhìn áp mặt mẹ Và biết không phải vậy Tôi mới thấy mình như được cứu rỗi Chẳng khi nào tôi được yên cả Giờ nghỉ sau bữa ăn trưa trường Là giờ giải lao dài nhất Trong thời gian đó Các bạn nam lớp tôi thường tụ tập chơi đá bóng Tôi cũng vậy Vừa tuân theo lệ mà thầy Areda đặt ra Vừa chơi bóng cháy đá Do tôi không giỏi trò này Nên hay làm sai và bị chúng bạn cười nhạo Tôi đá bỏng trái bóng Được Pitcher truyền cho Khiến bóng bay xa tít Tất nhiên Cả người trong đội tôi và bên đối thủ Đang vào tới phòng thủ Đều chứng kiến được cảnh đó Tôi hổ thẹn và sợ hãi biết bao Mỗi lần như vậy tôi đều trở nên u út Chịu thôi Tại Masao mà Nhưng khi gặp tình huống Bốn góc có cơ hội Tôi lại làm sai Là mọi người lại nói về để động viên nhau Tớ xin lỗi Nghe tôi nói Các bạn ra vẻ dịu dàng Không ai nổi nóng Tôi cảm thấy mình như được tha thứ Và nỗi sợ hãi biến thành cảm giác bình yên. Khi chơi biệt đời đỏ, tôi được ra nhiệm vụ phòng thủ cánh phải, nhưng bảo vệ khu vực đó, nào phải tôi, vì tôi hay mắc lỗi, làm mất bóng, nên đồng đội sẽ nhanh chóng đến cạnh tôi. Giải đếch cách mà, bác sâu đừng có vạt rồi đấy. Người bạn nó nói vậy, rồi kêu tôi lùi về phía sau. Tôi chỉ cần đứng thôi là được. Bóng tới, cậu ta sẽ giải quyết giúp tôi. Tôi được giải thoát khỏi cảm giác bất an, sợ so thất bại, nhưng đồng thời, tôi cũng trở nên cô độc. Tất cả mọi người đều chơi bóng chảy đá chỉ có tôi là raìa một thân một mình như cái lonrỗng bị vứt giữa sơn thể dục dường như cho bóng chảy đá trước mắt và tôi đang đứng như trời chồng có một đường phân cách một bức tường trong suốt giống tùy tinh chắn giữa ao nào đã biến mất khỏi mắt tôi trước đây tôi còn lo cậu ta xuất hiện trước mắt mình nhưng giờ cậu ta đã mất dạng cậu ta vốn là ảnh Do tôi tạo ra nên chắc không phải đột ngột chuyển nhà hay gì đâu, nhưng vì sao A đột nhiên biến biết như vậy? Tôi nhớ lại ánh mắt như dán vào tôi nhưng khi cậu ta xuất hiện. Người buồn thương cho tôi chỉ có mỗi ao, cả khi tôi thấy bị khinh miệt, người điên cuồng và tức giận ra mặt vì tôi không phải là bạn cùng lớp mà là cậu ấy. Phải chăng sự biến mất của ao có liên quan đến việc cảm xúc giận dữ và buồn bã trong tôi đã nhạt nhòa? Việc tôi ép mình vào luật lệ mà thầy Haneda đặt ra và trở thành một tứ phụ tùng nghèo nàn và cảm xúc. Tôi cẩn trọng nhìn xung quanh xem thầy Haneda có xuất hiện không, đồng thời cũng tìm kiếm bóng dáng Ao. Cậu ta không xuất hiện ở bất cứ đâu. Tôi không còn thấy khuôn mặt màu xanh cùng đứa thân trên mặc áo chói đâu nữa. Tôi cảm thấy chuyện này không tốt chút nào, như thể một phần quan trọng trong tim mình đã bị phá hủy. Tôi chỉ mong chuyện ám biến mất. Không phải là điểm báo tồi tệ